hồi bốn mươi sáu thành lạc dương loan bố khóc bành việt đất hoài nam anh bố phản hán triều người sinh vào báo việc cơ mật là quan thái bọc nước lương thái bọc bị bành việt nhân lúc say rượu mắng mấy câu nên xin lòng cầm tức nghĩ thầm ta với bành việt vốn là bày tôi nhà hán hán ủy lập được công lớn nên vua phong làm lương vương hán lại cậy quyền khinh bỉ ta thậm tệ Ta chẳng có gia quyến gì ở đây Chỉ bằng trốn về Tràng An cáo biến Khiến cho cái vườn tước của hắn phải mất đi Thì ta mới hã dạ Nghĩ rồi thu thập hành trang Bằng đêm lẻn vào Tràng An để cáo biến Hắn đế cho vào rồi hỏi Ngươi là người ở đâu? Vào tố cáo việc cơ mật gì? Thái bộc nói Thần tuy làm quan ở lương Nhưng thật là bề tôi của nhà hán Gần đây thấy Lương Vương chiếu tập binh mã Dụng ý phản loạn nên thần trốn về đây mà cấp báo Hán đế nói lời nói nhà ngươi có gì làm bằng chứng chăng Thái bảo tàu trước đây Trần Hy phản loạn Bệ hạ truyền chỉ sai Lương Vương đi dẹp loạn Lương Vương cáo bệnh không chịu xuất quân Đó là bằng chứng thứ nhất Lúc hàng tính bị giết Lương Vương khóc rất thảm thiết Đó là bằng chứng thứ hai Nếu không có ý khác sao lại hành động như vậy Hán đế liền sai triệu Trần Bình vào cung để thương nghị Trần Bình nói Bành Việt thấy bệ hạ giết hàng tín Nên sanh dị tâm Nay phải cho người đó triệu về Nếu hắn chịu về thì bắt giữ lại Cách chức đi Bằng hắn không chịu về Thì ta sẽ đem quân đến đó mà đánh Hán đế theo lời Sai lục giả đến Đại Lương Truyền triệu Bành Việt Lục giả vân mệnh đến nơi Bành Việt tiếp đón rất là nồng hậu và nói Quang đại phu đến đây có việc gì? Lục giả nói Quang thái bọc nước lương tố cáo ngài mu phản Nhưng lời tố cáo thiếu bằng chứng Khiến cho hoàng thượng nghi ngờ Bạch hắn giam lại Rồi sai tôi đến đây triệu ngài về triều Để hỏi cho việc rõ ràng Bành Việt nói Người ấy vì lâu nay chính sự bê trễ Tôi có vài lần khiển trách nên hắn đã thù tôi nên vu cáo. Nay chư thượng đã vờ tôi về, tôi xin tuấn lệnh để tỏ lòng thanh bạch của tôi." Lục Giả nói, ngài nghĩ như thế thì rất phải. Bành Việc bèn đặt tỳ khoảng đãi Lục Giả, rồi sắp sửa hành trang để cùng Lục Giả ra đi. Hồ Triệt bước ra can, trong lúc Hán đế đang nghi ngờ, đại vương về đánh triều không khỏi sẽ bị hãi như hàng tính. Bành Việc nói Hàng tính là kẻ có tội, con ta là người trong trắng, lẽ nào lại trốn không về, để cho thiên hạ cho ta là đứa phản phúc. Lục giả nghe hổ triệt nói vội vã bàn, lời quan đại phu họ hổ, chẳng qua là cái lo tạm thời, chứ không phải là cái lợi lâu dài. Này có người tố cáo ngài, mà ngài không chịu về triều, tắt nhầm vào âm mưu của kẻ vu cáo. Hoàng thượng sẽ đem quân đi đánh, chừng đó ngài tránh sao khỏi tội. Bành việc nghe lục giả nói như vậy Suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi về triều Lúc khởi hành Các bô lão nước lương đồng kéo đến đưa tiễn rất đông Vừa đến cửa thành Bành việc thấy hổ triệt treo ngược đầu xuống đất Cố ý can gián Bành việc nói Cỡ gì mà quan đại phu lại khổ gián đến như vậy Hổ triệt nói Tôi treo ngược đầu xuống đất Còn được đại vương cứu Nhưng nếu đại vương về triều Bị khổ hình thì biết lấy ai mà cứu Tấm gương hàng tính còn đó Sao đại vương đã quên Bành việt nói Lời quan đại phu tuy là xác luận song lòng ta đang nóng gặp hán đế để minh oan Không thể nghe lời quan đại phu được Dứt lời thì cùng lục giả thẳng tiến bấy giờ gặp lúc vua hán ra tùng du ở Lạc Dương Bành việt về đến nơi ý kiến Hán đế thấy mặt bành việt nổi giận mà mắng Ngã trước trăm hi làm phán, ta sai nhà ngươi đi dẹp loạn, sao nhà ngươi lại không đến? Bành Vi Châu lúc ấy hạ thần có bệnh, chứ không phải là kháng lệnh." Hắn đế lại nói: "Nại viền thái bộc tố cáo ngươi tội mưu phản, ngươi nói lạp sao?" Bành Vi nói: "Ngươi ấy lười biếng, bỏ bê công việc, bị hạ thần khiển trách nên sanh ra thù oán, sinh bệnh hạ sán sôi, kéo hạ thần bị hàm oan." Hằng Hán đế giao ban việc cho toàn ngự sử tra hỏi. Ban việc vẫn một mực kêu oan, chợ có một người đánh trước cửa xin vào yết kiến Hán đế. Hán đế đòi vào ra hỏi, "Nhà ngươi là ai?" Người ấy nói, "Tôi là quan đại phu nước Lương, tên là Hổ Triệt." Hán đế la hỏi, "Nhà ngươi đến đây có việc gì?" Hổ Triệt nói, "Bệ hạ lúc trước bị khốn nơi Huỳnh Dương, nếu không có Lương Vương chặn đường lương của sở. Thì bệ hạ đâu có ngày nay Lương vương đã hết lòng với bệ hạ như thế Mà bệ hạ nghe lời vu cáo Làm hại lương vương Thiên hạ sẽ kinh động chăng Hán đế nghe nói Thì lòng hoang mang chưa biết quyết định Hổ triệt vẫn quỳ mãi trước thềm không chịu lui ra Hán đế mới nói Trọng có ý định giết bành việt Nay nghe lời ngươi thì cũng có lý Vậy trọng cách chức bành việt Cho làm thứ dân ở huyện Thanh Y thuộc Tây Xuyên trọn đời không được hưởng bổng lộc gì cả, lại phong cho Hổ Triệt làm quan đại phu. Hổ Triệt nói: Lương vương bị cách chức, tôi lẽ nào lại nhận làm quan? Xin bệ hạ cho tôi cũng được về cày ruộng là đủ lắm rồi. Hán đế thở dài, truyền Hổ Triệt lui ra. Bành Việt bị đầy đi tay xuyên, lặp đau đớn nhưng không biết nói sao, âm thầm sắp sửa hành trang lên đường. Một hôm đi đến đồng quan bỗng gặp lã hậu. Cùng sang Lạc Dương với Hán Đế Bành Việt thấy Lã Hậu khóc lóc Chạy đến trước Long Sa mà kêu oan Lã Hậu hỏi Nhà ngươi là ai, có việc chi Bành Việt nói Tôi là Lương Vương Bành Việt, vốn vô tội Chúa Thượng nghe lời tên nô bọc vua oan Đàn tôi sang đất thục Xin Hoàng Hậu hãy cứu gỡ cho Lã Hậu nói Vậy thì nhà ngươi theo ta đến Lạc Dương Ta sẽ tâu xin Hoàng Thượng tái xét Bành việt dập đầu tạ ơn rồi nói Nếu hoàng hậu cứu tôi phen này Thật là ơn tái tạo lã hậu đến lạc dương vào ý kiến hắn đế rồi tâu Bành việt là một tráng sĩ Trí dũng có thừa Nếu hắn đã sanh tâm Tạo phản thì nên giết phước đi Sao lại đầy vào đất thục Cho sanh thêm lòng thù oán Thần thiếp gặp hắn ở giữa đường Có đem hắn về đây Xin bệ hạ hãy xét nghĩ Hắn đế nói lã hậu nói rất phải Liền truyền lệnh đem bành việt ra mà chém Kết cho cái tội phản quốc Lã hậu lại nói Thiên hạ vì thấy bệ hạ nhân từ Nên cối thường quy lực Không tuân theo phép nước Nay nên đem xác bành việt Ướp làm mắm rồi chia cho các tư chưng hầu Có thế chưng hầu mới không dám loạn động hắn để theo lời Toan đem xác bành việt để làm mắm Bỗng có một người từ phía đông Thành lạc dương chạy đến ôm thay bản việc vừa khóc vừa nói, oan ức thay, quần canh liền bắt nộp cho hắn đế, hắn đế hỏi: "Ngươi là ai, tại sao lại ôm thay kẻ tôi mà khóc?" Người ấy nói: "Tôi là Loan Bố, người đắc xương ấp, làm chức đại phu ở nước Lương, tại vì thấy Lương vương chết oan nên đến đây mà khóc." Hắn đế nói: "Lương vương mưu phản, sao ngươi lại bảo là chết oan?" Loan Bố nói: "Ngà xưa bãi hạ bí khốn nơi Huỳnh Dương." Hàng tính, nằm yên nơi Bắc Hà không đến, Trong cơn nguy ngập, Ấy, lường vương đã kéo binh đến chặn đường, Lường của sở, khiến cho sở phải lui binh, Chẳng những thế, mấy lần bệ hạ lâm huy, Lường vương đều tận tâm giải cứu. Này thiên hạ Thái Bình, Kẻ có công mong được cộng hưởng vinh hoa, Thì bệ hạ lại nghi ngờ, Những kẻ thấp phu hãm hại tôi trung, Tôi chỉ sợ sau này công thần, Không ai đều tự lo thân mình, chẳng ai cùng bệ hạ mà lo việc thiên hạ nữa Nói xong Loan bố lại cất tiếng khóc ầm ị Hán đế ngồi yên một lúc, không nói được một lời nào Rồi truyền phong cho Loan bố làm chức đô ý Loan bố từ chối rồi nói thần không muốn làm quan, chỉ ước mong được thu nắm sương tàn của lương vương Đem về mà mai táng. Hán đế nhận lời, Loan bố liền đem hài cốt bành việt về đất lương Ngày lúc đó, quân sĩ đã lóc hết thịt của bành việt để làm mắm rồi. Loan bố chỉ còn thu nhặt được bộ xương trắng đem đi mà thôi. Quân sĩ làm mắm xong, hán đế sai đem chi cho các chư hầu, mỗi người một lọ. Một hôm, sứ thần đem mắm đến Hoài Nam đưa cho anh bố. Gặp lúc anh bố đang bày tiệc ở lầu Vọng Giang, thết đãi quần thần. Thấy vua ban cho lọ mắm vội vàng bái lĩnh, mở ra nếm một miếng. Mắm vừa qua khỏi cổ Anh bố bỗng nôn ẹ ra rồi ngã xỉu xuống đất Tả hữu súng lại đỡ dậy Hồi lâu anh bố mới tỉnh Lòng nghi ngại hỏi sứ thần Thịt gì mà có mùi vị lạ vậy Sứ giả không dám giấu Mới đem kể lại Anh bố nổi giận hét lớn Rút gươm chém sứ giả rơi đầu Rồi điểm 20 vạn binh đóng ngoài thành Quyết chống lại hắn đế Tình ấy đồn khắp xa gần Bỗng một hôm Loan bố mặc đầu tan, chống gậy tre Tìm đến ý kiến anh bố Kể lại việc lương vương chết oan Loan bố nói Trước kia nhờn có hàng hầu Lương vương và đại vương ra công diệt sở Nghiệp hán mới được thành Thế mà hán đế đang tâm Giết hàng hầu và lương vương Không tưởng đến chút công lao Nay chỉ còn đại vương ở đây Tụi e sớm muộn gì cũng không khỏi vạ Anh bố nói Tôi đã giết sứ thần, quyết giấy binh báo thù cho hàng hầu và lương vương Nay lại có quan đại phu đến đây giúp đỡ Công việc này sẽ thành Phi Hách nói, phàm vị quân trước tiên phải tạo lấy thế Đại vương nên truyền hịch đến các vùng yên triệu Chiếm giữ đất sơn đông làm căn bản Rồi sau sẽ tính việc giao tranh Chớ nên vì cái nộ khí nhất thời Rồi sẽ hỏng việc lớn Anh bố nói, việc trả thù rất gấp Lòng ta nóng như lửa đốt, thế mà ngươi lại bảo duyên trì, Để thủ thế thì bao giờ mới trừ được cù nhân. Anh bố chẳng nghe lời phi hát, Cứ tức tốc điểm bình, đánh đất thượng sái và đất ngô. Vua chưng hầu hai nước, là lưu dao và lưu giả, Đem quân ra chống cự. Thế quân của anh bố quá mạnh, Lưu dao và lưu giả cự không lại, đều bị tử trận. Tình báo ấy về đến Tràng An, hán đế thất kinh, Triệu các tướng vào triều nghị kế Các tướng nói Anh bố nó là đứa hữu giỏng vô mu Làm được trò gì mà lo Như âm hầu thắng công nói Tôi có một người môn khách Nguyên là quan lệnh doãn nước sở Tên là Tiết Công Lúc hay tin anh bố làm phản Hắn cười lớn đã nói Kẻ ấy mà làm nên việc gì Hạ thần đoán chắc là Tiết Công có kế gì hay Hắn đế vội sai người Tiểu Tiết Công đến Tiết Công mới tàu Sách lược của anh bố có ba đường Nếu hắn dùng thưởng sách Thì bệ hạ phải mất hãng Sơn Đông thiên hạ sẽ chia đôi Nếu hắn dùng trung sách Thì hai bên thắng bại chưa biết Còn nếu hắn dùng hạ sách Thì nhà hắn vẫn như bàn thạch Không lo ngại gì cả Hắn đấy mới hỏi Thế nào là thưởng sách Tiết Công nói Mặt đồng lấy ngô Mặt tay lấy sở Gồm tề Nuốt lỗ Truyền hịch đi các vùng yên triệu thì dù bệ hạ có bá vạn hùng binh cũng không thể nào chiếm lại đất sơn đồng. hán đế hỏi, còn thế nào là trung sách? tỷ cồng nói, mặt đông lấy ngô, mặt tây lấy sở, gồm hàng chiếm ngụy, giữ kho thóc ngao thương, lấy cửa thành cao, như vậy bệ hạ khó mà thắng nổi. hán đế hỏi, còn thế nào là hạ sách? tỷ cồng nói, đông lấy ngô, tây lấy thượng sái. Đệ ý đắc việc, kẻ quân đến trùng sa, đánh vào Trang An. Như vậy bệ hạ có thể ngồi yên gối mà nằm. Hán đế hỏi: Người đón chừng anh bố sẽ theo đường nào? Tiết Cầm Tàu: Anh bố nó sẽ theo hạ sách. Hán đế hỏi: Tại sao vậy? Tiết Cầm nói: Anh bố là bọn ly sơn, không phải là người trí dũng, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không để ý đại phong, những tai hại về sau tùi chắc anh bố sẽ theo hạ sách hán đế mừng rỡ phòng cho tiết công làm chức thiên hộ rồi truyền điểm quân ngữ giá thân chinh giao tiêu hà ở lại tràng an để trông coi việc nhiếp chính lúc đó vào mùa đông năm thứ mười nhà đại hán đại bình của hán đế kéo đến đóng dọc bờ sông hoài hai bờ gặp nhau đình binh hạ trại và sai người dò xét địch tình chẳng bao lâu quân thám thính trở về báo với hán đế anh bố đã lấy đất Ngô thuận đường kéo qua sông Hoài chiếm thượng sáy rồi địch quân chỉ còn cách nơi đây mười dặm hán để cười lớn rồi nói lời đi cồng quá không sai liền sai vương lăng dẫn một đội binh mã đi trước thám thính và sai chu bộ quán anh theo sau mà tiếp ứng ngay lúc đó anh bố cũng hay tin đại binh hán đã kéo đến một mặt củng cố dinh trại sắp đặt việc canh phòng nghiêm mật Còn một mặt dẫn quân qua mé ung sơn để dò chừng địa thế. Vừa đến nơi, gặp đội binh của Vương Lăng cũng vừa kéo đến. Vương Lăng dục ngựa đến trước, gọi anh bố mắng lớn. Nhà ngươi chẳng qua là một tên phu làm mướn ở ly sơn. Một sớm là đường phong tứ vương, lẽ ra phải lấy thế làm thỏa mãn. Sao lại còn manh tâm phản loạn Anh bố nổi giận hét, lù bằng là đứa rượu chè nơi huyện bái nhờ được bọn ta giúp sức mới nên nghiệp lớn thế mà đặng chim bẻ ná bội nghĩa vong ân giết hàng tính hại bình việc ta quyết trả thù cho hai kẻ ấy còn bọn các ngươi cũng nên sớm tỉnh ngộ cùng ta mà diệt đứa bất nhân để khỏi ân hận về sau vương lăng không đáp cầm đào phóng tới anh bố cũng văng búa ra đánh lại hai bên hỗn chiến được một lúc thì quân hán lại ồ ạt đến tiếp cứu Quân anh bố cự không lại Chạy trốn tản mát ở nơi chân núi Hán đế Cởi con bạch long ung dung tiến đến Thấy quân anh bố thua bỏ chạy Liền truyền lệnh đuổi theo truy kích Chẳng ngờ loan bố núp sau hốc núi Thấy hán đế đi qua Dương cùng bắn một mũi Tên gầm ngay bả vai Hán đế xa xuống ngựa Tả hữu thất kinh súng lại đỡ hán đế lên ngựa Đưa về trại Các tướng hán nghe tên ấy Không ai còn dám đánh nữa, lần lượt kéo bên vàng. Mày thầy hắn đấy bị mũi tên không nặng lắm, ngày hôm sau có thể đứng dậy được. Thấy các tướng vào Viễn An, hắn đấy mới nói: "Anh bố thấy ta thọ tỉnh, ác sẽ không phản bội, các ngươi cứ nên thừa cơ mà đánh một trận thì sẽ thắng." Trần Bình nói, "Chớ nên đánh vội, cứ án bên bất động, làm cho anh bố tử bại hạ đang bị thương nặng sẽ sanh lòng kiêu ngạo, chờ ấy ta mới xuất quân." Hán đế theo lời truyền quân cứ canh phòng cản mật Lại sai tàu tham, lĩnh ba vạn quân Đến lục an tróc nã gia quyến của anh bố Lại sai kỳ thông, lĩnh hai vạn quân Phục sao trại của anh bố Sai bọn chư bộ, đóng giữ bến Hoài Giang Tất cả đều chuẩn bị mà chờ mệnh lệnh Anh bố thấy hán đế mấy ngày không ra quân Mừng rỡ nghĩ thầm, hán đế tất đã bị thương nặng Cho nên án binh bất động Ta nên thừa cơ đó mà tiến đánh Loan bố nói Ta nên dò xét cẩn thận E họ có mưu kế gì chăng Anh bố nói Thế trận đã vậy Còn chơi gì nữa Liền vì hai cánh quân kéo đến khiêu chiến song suốt ba ngày dinh tháng Cũng không có một người nào ra đối địch Anh bố nói Vua quả đã bị thương nặng Nên quân không có chủ tướng Đêm nay ta thừa cơ đến cướp trại Chắc là sẽ được toàn thắng Loan bố nói Bọn Trần Bình có sẵn nhiều chứ quỷ Tôi e chúng nó có mưu kế gì đây Nói chưa dứt lời thì có quân vào báo Đại Vinh đã bị tướng Hán là kỹ thông cướp mất rồi Hiện bọn chư bột đang đóng giữ ở cửa sông Còn Tào Tham thì đem binh đến Lục An Bắt hết gia quyến của Đại Vương Anh bố nghe báo thất kinh Vội vã thu quân dồn về phía sau núi đóng trại Xong chưa kịp lui binh Thì đã thấy trong dinh Hán có một cánh binh mã hùng hổ kéo ra tướng cầm đầu là phàn khoái phàn khoái dục ngựa đến lớn tiếng gọi anh bố rồi nói nhà ngươi máu đầu hàng kẻo bị mất mạng anh bố nổi giận kềm ngựa lại cùng phàn khoái giao chiến hai tướng đánh nhau hơn hai mươi hiệp quân hán thì ô ạt kéo đến tiếp viện anh bố không dám đánh nữa nên quay ngựa bỏ chạy quân hán thừa thế đuổi theo giết quân của anh bố không biết bao nhiêu mà kể Anh bố chạy đến mé sông Hoài Nhìn đằng xa chỉ còn có hai mươi quân kỵ thì nghĩ thầm Nếu lẫn quẩn nơi đây, mạng ta ắt chẳng còn Chi bằng qua đất ngô, tìm đến người bạn là ngô nhuế, ẩn thân Rồi chiêu tập nghĩa sĩ, sau đó sẽ tính Nghĩ rồi dục ngựa qua sông Hoài, nhắm phía đông nam chạy thẳng Hán đế thấy anh bố chạy trốn, liền thu quân về trại Mật sai người dò xem anh bố đã chạy đi đâu Trú ngụ nơi nào rồi sẽ tìm ghế mà đến bắt Anh bố chạy đến đất ngô Vào nhà của ngô Nhế Nhưng rủi thai lúc đó ngô Nhế đi săn Vắng nhà Chỉ có người cháu là ngô thành ở nhà Ngô thành trước kia từng bị anh bố làm nhục Lòng căm phẫn chưa nguôi Thấy anh bố làm phản Bị quân hán đánh tan tành nên nghĩ thầm Anh bố nó là đứa vũ phu Trước kia nó ị thế Trấn thủ quài nam Xem người như cỏ rác này đã đến đây, ta cũng nên trả thù cho há dạ. nghĩ rồi bước ra tiếp đón anh bố cho vào phủ, sai tả hữu đặt tiệc rồi khoản đại. anh bố hỏi lệnh thúc đi chơi đâu vắng? Ngô Thành nói chú tôi khi rảnh việc thường đến Nam Sơn để săn bắn, có khi năm sáu bữa mới về. xin đại vương cứ an lòng ở đây nghỉ ngơi ít bữa. anh bố nói bữa trước tôi xuất quân sang Ngô nhờ được lệnh thúc đem quân ra hàng nên tôi mới lấy được thương soái và kéo binh đến thiện tây nay chẳng ngờ bị xa cơ để quân hán cướp trại thế quân bị thất nay tôi định đến đây tạm trú ít hôm đợi lệnh thúc về sẽ hợp binh mã cùng đánh với quân hán nếu thu được thiên hạ phú quý chúng ta cùng hưởng ngô thành giả cách phân lời rồi mời anh bố uống rượu anh bố uống đến say mềm rồi ra nhà công quán mà ngủ gần đến cành 2, Ngô Thành dẫn bốn mươi tráng sĩ trang bị giáo mác từ phía sau nhà công quán treo tường vào sẽ lén đến chỗ anh bố nằm ngủ đến nơi thấy anh bố đang ngáy như sấm Ngô Thành rút kiếm chém một nhát đầu anh bố rơi xuống đất ở phòng bên cạnh có vài mươi tên quân hầu nghe động thì la ầm lên bên phòng đại vương có việc gì thế chúng nó đổ xô chạy đến Nhưng 40 tráng sĩ của Ngô Thành đã chặn lại giết chết hết Ngô Thành đem thủ cấp của anh bố đến nạp cho hán đế Hán đế mừng rỡ truyền Ngô Thành đem đầu anh bố vào Trần Bình mới can Không nên, anh bố là tay kiển tướng một thời Nay thốt nhiên bị giết, hồn phách chưa tan Nếu gần e ác khí sẽ xung phạm vào long thể Hán đế nói trọng từ lúc khởi binh đất bái Đã từng xong pha trăm trận Trải qua mấy mươi năm chiến đấu Những đầu lâu lớn nhỏ Trông thấy không biết muôn vạn Nào xá gì cái đầu của anh bố mà sợ Hán đế vừa trông thấy Đã buộc miệng mắng lớn Thật phù Không biết giữ bổn phận làm tồi Mưu tâm phản loạn Này đã bị chém đầu Phỏng còn ngang dọc Ở vùng ngô sở nữa hay chăng Lời hán đế vừa dứt Chiếc đầu anh bố cử động Rọc tóc dựng ngược lên Rồi một luồng ác khí xông ra bay vào mặt hắn đế, làm cho hắn đế say sẩm, té xuống đất.